Bác kể cho cháu nghe về hôn lễ của Troy Fontaine đi. Ông Trang thích thú gì những lời dèp vuốt đó, cho biết là hôn lễ của Troy Fontaine chỉ được tổ chức đơn sơ không như lễ cưới các con, vì Troy chỉ có vài ngày phép. Shirley, con bé của họ Monroe hôm ấy trông xinh lắm. Không!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 Yeah, bị lúc 5 giờ rưỡi, trước khi bọn gia nhân từ nhà sau lên lo bữa điểm tâm, Scarlet chạy mau xuống cầu thang. Ông Geran đã dậy và đang ngồi trên chiếc ghế dài, hai tay ôm đầu như muốn bóp nát nó ra. Ông lén nhìn lên khi nghe Scarlet bước vào, hai mắt nhức buốt vì phải cử động, khiến ông rên nho nhỏ. Scarlet không dám to tiếng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 Không đủ sức chịu đựng cơn say đêm qua Và bỗng nhiên nàng tự hỏi Phải chăng Red Butler Đã nhúng tay phần nào trong vụ này?